Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio net Ba lúc này vẫn tiếp tục chạy bon bon Vì ba không hề biết nãy giờ mẹ xảy ra chuyện gì Ba chỉ biết là đã lách được chiếc xe đậu bên lề ấy Mà mừng trong lòng thôi Sau đó thì các cô cậu gì chạy ở phía sau Mới ý ơi la lên cho ba quay xe lại Lúc này thì ba như người đã mất khôn Không hiểu chuyện gì hết Mọi người súng nhau cùng với ba đỡ mẹ dậy Rồi nhìn xuống cái chân Mà ai cũng bàng hoàng rụng rời tay chân Còn tôi thì nhìn mẹ mà khóc thét lên Khóc như hét Mọi người đỡ mẹ tôi lên xe Chở vô bệnh viện gần nhất cấp cứu, Rồi bệnh viện mới chuyển lên Bệnh viện chấn thương chỉnh hình Mà thời bấy giờ nó có tên là Sùng Chính Mẹ được chở bằng xe cứu thương Và tôi cũng đi chung Trên chiếc xe cứu thương đó Thời bấy giờ các bệnh viện dùng quê người ta chỉ biết sơ cứu cầm máu bằng cách cột dây vải ngang đùi nên mẹ nằm trên cái cán trên băng ca mà dưới lưng và mông tôi thấy máu ngập ướt hết cả nửa người nó ám ảnh tôi đến bây giờ sau này mẹ mới kể lại trước đó một ngày mẹ đi làm thì có một đồng nghiệp bị máy may công nghiệp của công ty giật thắng lợi cuốn mất luôn cái tay vào máy Mọi người mới gọi xe cứu thương chở cô đồng nghiệp này đi cấp cứu. Y tá nói, cần một người đi theo, thì lúc này cô bạn thân của cô bạn tai nạn mới chần chừ chưa muốn, chưa muốn leo lên, vì cô này thấy máu nhiều quá nên sợ. Phần cũng vì đi theo, phải có mang theo một số tiền, cũng không nhỏ để tạm ứng, rồi nào còn ở lại thủ tục giấy tờ các kiểu. Mà mẹ tôi biết rõ là người bạn thân kia không có đủ tiền để trang trải tạm thời thấy vậy mẹ tôi mới nói thôi thôi để tôi đi cho với lại tôi cũng chưa đi xe cứu thương bao giờ để tôi đi cho biết mẹ nhớ lúc này là cũng sáu giờ chiều đã vậy rồi cả một khu bên xưởng dệt lúc đó bị cúp điện hết nữa âm u và tối tăm lắm mà khi mẹ nói như vậy chỉ muốn cho bạn kia đỡ ngại thôi vậy đó chỉ vì lời nói gỡ đó Mà ngay ngày hôm sau, mẹ lại được người ta cho nằm trên xe cứu thương như lời mẹ mong muốn. Con cũng nghĩ trong đầu, không hiểu mấy con ma gì mà cũng sân si thấy sợ luôn. Nhưng thôi cũng may mọi chuyện không có sao. Chân mẹ đã được phẫu thuật và mẹ phải nghỉ làm cả 6 tháng. Giờ chân của mẹ cũng còn yếu lắm. Còn đây là câu chuyện có liên quan đến thấy người gọi âm. Vào năm 2015, bà ngoại tôi trở bệnh nặng. Trước đó ba bốn năm, bà được chẩn đoán là sơ gan rồi. Cái bệnh này nguyên nhân là do bà ngoại tôi uống khá nhiều nước ngọt có ga, hầu như là mỗi ngày, và nhiều hơn là vào dịp lễ. Vì hồi đó nhà ngoại có mở quán cà phê bán vào buổi sáng cho mấy người lớn tuổi, Thầy có thói quen chơi cờ tướng với đọc báo, rồi nhâm nhi cà phê đến trưa mới về. Cho nên nhà có bán luôn nước ngọt. Thế là bà ngoại tha hồ mà uống. Ngoại nằm một chỗ ở trên giường gần hai tháng thì ngoại mất. Cái ngày mà ngoại gần trúc hơi thở cuối cùng, con cháu có mặt đầy đủ lắm. Từ sáng đến trưa, mọi người không ai ngồi một chỗ cả. Hết gọi điện báo cho những người ở xa rồi thủ tục bên nhà tang lễ nó cứ rối tung beng lên rồi cái thời khắc ngoại cứ lấy hơi lên thở nhọc nhằn được vài cái thì liệm dần lúc này mẹ tôi và những người con khác của ngoại tức là cậu dì của tôi mới nức nở hòa lên mà khóc ai cũng đứng dưới giường của ngoại riêng chỉ mẹ tôi là ngồi kế bên ngoại cũng khóc tức tưởi nhìn thấy mà thương bỗng nhiên mẹ tôi im hẳn rung mình mấy cái Rồi mắt cứ trợn lên Cả người cứ giật giật rồi rùng mình Hai tay mẹ nắm chặt lại Hai hàm răng cắn chặt lại Và bên trong họng cứ rên hư hư hư Cứ như vậy Tầm cỡ chưa đầy một phút Tôi ngồi dưới đất Đối diện với mẹ tôi thấy vậy Thì hoảng quá không biết làm gì Tôi chỉ kịp hình dung trong đầu Là chắc bị ma nhập Tại vì người mới mất thì xung quanh ma nhiều lắm Nên tôi phóng như bay lên giường rồi tôi tác tới tấp vào mặt mẹ mình mạnh hết sức mà tôi có thể làm được. Tại vì lúc đó tôi quảng lắm luôn. Tôi vừa tác mà tôi vừa khóc. Tôi không có nói được lời nào. Tôi chỉ mong sao cho mẹ tôi.